cả anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện tạ tinh kỳ và mình là lão trần hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series quỷ bí tri chủ chương là quái vật ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy chi chu chuong đã xuất hiện những cái nhân vật ở phe đối lập khá là ghê gớm như là có một nhân vật đã xúi giục người trên một con thuyền giết chóc lẫn nhau và clan morati thì cũng đã tìm hiểu được kha khá về kiến thức của thần bí học đồng thời còn dựa Dựa vào những kiến thức mà mình học được Cùng với cái nghi thức đổi bận Hắn cũng đã sáng tạo ra một cái Nghi thức ma pháp nho nhỏ Để cho phép người trong ngược Cũng như là chính nghĩa có thể liên hệ Đơn tuyến theo chiều ngược lại Chứ không chỉ là theo chiều được hắn triệu tập à, Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra Khi mà hắn được neo dẫn đến Chợ ngầm, chợ đen, các kiểu Trạng vạng thì bóng của cỗ xe ngựa Đều bị ánh chiều tà kéo ra rất dài Len vốn đã nói trước với Benson và Melissa là sẽ ăn tối ở công ty bảo an, thì đang ngồi cùng neo đi xe ngựa công cộng tới bến cảng. Anh mặc bộ vét giá rẻ mùa lúc trước vì sợ những trường hợp tương tự sẽ dễ xảy ra xung đột. Nếu như làm hỏng chiếc áo đuôi én, vốn được nâng niu cẩn thận thì không chỉ là suất của thôi đâu. Khi ánh mặt trời như thiêu đốt, xe ngựa dừng lại, Neo với bộ áo choàng đen cổ điển và mũ nỉ viền tròn, đồng màu, bước thẳng tới quán bà Ác Long. Mà không thèm để ý tới ánh mắt của kẻ khác. Cho dù quán ba có vẻ hơi xa, Cho dù cửa của nó đã đóng kín, Lên vẫn nghe được tiếng hò hét vang lên liên tiếp, Dường như đang cổ vũ cho một vị anh hùng nào đó. Vừa tới gần hắn bỗng có cảm ứng, Bèn quay đầu nhìn về phía kho hàng hóa đối diện quán ba, Thấy một người đàn ông khôi ngô ăn vận kiểu tiêu chuẩn, Đang đứng ở một chỗ ẩn nấp trên mái nhà. Người này đeo một cái hộp máy móc màu xám trắng cực lớn, Tay cầm một chiếc súng trường to và dài. Với cấu tạo phức tạp, mà hộp kim loại màu xám trắng và súng trường cùng màu kia còn được nối với nhau bởi một cái ống dẫn trông rất rõ. Súng trường hơi nước cao áp, lên ngạc nhiên quay đầu nhìn Neo rồi nói, ván ba này còn có thể làm ra được vũ khí như vậy à? Đây chính là đồ vật do bên quân sự quản lý cơ mà. Tuy rằng sử dụng nhiên tố tinh lọc, nhưng chiếc hộp hơi nước cao áp đeo sau lưng và trọng lượng khá nặng khiến những chiến sĩ thiết huyết chân chính mới có thể cầm được. Mà viên đạn được bắn ra từ loại súng này có tốc độ rất cao, lực phá hoại khá là khủng khiếp. Lắp thêm vào một bộ ngắm phù hợp nữa thì gần như là ngang với súng ngắm loại kém rồi. Gì cơ? Nèo nhào mắt nhìn sang cũng tỏ ra nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì à? Xảy ra chuyện. Lên nhìn chung quanh quả nhiên phát hiện vài người đàn ông tay cầm súng trường liên thanh, đang tìm kiếm gì đó. Chuyện gì thế này? Nèo tới gần quán bar, hỏi người đàn ông vạm vỡ cành giữ ở cửa người vạm vỡ này hiển nhiên có quen biết với neo nạn ra một nụ cười gượng khiến cho cơ mặt rung rung rồi nói vừa rồi quán này suýt chút nữa thì bị phá hủy nghe nói một kẻ truy nã đã tới mua vật liệu bị người ta nhận ra thế là thành ra thế này chúa của tôi ơi rốt cuộc hắn đã làm gì nguy hiểm cỡ nào mà bị đối xử như vậy nhìn súng kia kìa chân tôi nhũn hết cả ra rồi còn nhũn hẳn hơn lúc quần ẻm sunny tóc đỏ cả một đêm anh ta không rõ kẻ bị truy nã có thân phận gì Càng không biết trong đám người tới đây mua vật liệu có cả người phi phạm nữa. Kẻ bị truy nã ư, có có biết tên hắn là gì không? neo cảm thấy hứng thú bèn hỏi. Tên? Tên là chê Người vạm vỡ trả lời không chắc chắn cho lắm. Kẻ xúi giục chê Lên giật mình, hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Lúc trước chê không biết mình đã bị Joy Meyer hoài nghi, cho nên đã nghênh ngang tới chợ đen để mua vật liệu. Kết quả bị người ta báo tin về bên phía đội ngũ của trái tim máy móc kẻ trừng phạt hoặc là kẻ gắt đêm phát hiện ra mới dẫn tới xung đột dữ dội vậy hắn bị bắt chưa lên chọc cây gậy ba toang màu đen mạ bạc nhìn quanh như thể hẳn là chưa người vạm vỡ kia khẽ lắc đầu dùng căm chỉ lên đỉnh mái nhà kho hàng đối diện hắn ta vọt ra trước khi mấy tên kinh khủng kia tới ôi tôi chưa từng thấy ai chạy nhanh hơn hắn cả thật ra anh còn chưa thấy được năng lực thực sự của thích khách nếu không anh sẽ bị đưa tới một nơi không thể miêu tả Để nhận giáo dục lại cho mà coi, lên thẩm oán một câu. Chợ còn mở không? Nêu hỏi thẳng vào trọng điểm. Vừa mới khôi phục thôi, người vạm vỡ kia trả lời chắc nịch. Vậy thì tốt rồi. nèo đi tới giờ tay phải mở cánh cửa nặng nề ra, lên theo sát phía sau, suýt thì ngạt thở, bởi vì mùi rượu cộng với mùi oi bức đập vào mặt. Ở chính giữa quán bà, Ác Long là một võ đài bốc sinh trên đó hai người đàn ông đang đánh đấm kịch liệt. Mấy chục vị khách chung quanh đang hỏ gieo cổ vũ cho người mà mình ủng hộ, với đủ các loại ngữ điệu thô tục. Nèo mặc kệ đám người này. Dẫn Glenn đi vòng qua võ đài, xuống một căn phòng đánh Bia ở phía sau. Nơi này có hai người cầm gậy Bia, đang nói nói cười cười. Thấy Nèo mở cửa bước vào thì im bặt trong vài giây. Sau khi xác nhận người tới, bọn họ lặng lẽ tránh đường cho Nèo và Glenn đi qua cửa ngầm phía sau. Đi qua vài căn phòng liên tục, tầm mắt lên trở nên sáng sủa tới một nơi to như cái giảng đường đại học. Nơi này, người thì bày quầy bán hàng với đủ loại chai lọ bên trên, cả thì đi lại giữa các quầy hàng, thi thoảng xem xét, trao đổi hoặc trả giá. Tất cả tiền lời đều phải chia. cho Wen, 1 phần 20, lão ta là ông chủ của quán bà Ác Long, cựu đội trưởng của tiểu đội cả trừng phạt, còn già hơn cả tôi, là một lão già muốn chết ngập trong rượu, nèo lắm mồm giới thiệu một câu. Lên ngẫm nghĩ rồi bình luận rất chân thành, cái này kiếm được hơi bị khờ, bởi vì phí tổn chỉ là cung cấp sân bãi và bảo hộ mà thôi. nếu cậu thích món gì mà không mang đủ tiền ấy, cứ đi tìm Squen mà mượn, đương nhiên lão sẽ lấy lãi suất rất cao. nói tới đây, neo nghiến rằng nghiến lợi, và nhiên giống như trong sòng bạc vậy, cung cấp dịch vụ cho vay nặng lãi. lên cầm gậy ba tông vừa quan sát khắp nơi vừa to mò hỏi, lão Squen ấy là một nhà hàng hải à? đội trưởng của tiểu đội kẻ trừng phạt. Hẳn là phải nằm ở danh sách bảy không chỉ là người dân nổi giận Tin cần không phải là vùng duyên hải Ở nơi này giáo hội nữ thần Mạnh hơn giáo hội chúa tẻ báo táp nhiều Nèo nhạo một tiếng Thực ra Swen có cơ hội trở thành nhà hàng hải Nhưng lão sợ mất cống chế Cho nên lựa chọn buông bỏ Luên đang định hỏi rằng Có phải là ông chủ quán bar này Từng suýt bị mất cống chế không Thì đột nhiên cảm ứng được một hiện Kỳ quái ở bên trái Nơi đó như có thứ gì đó đang ẩn nóng, đang thì thầm kẻ lẻ. Lên quay đầu nhìn thì thấy một thanh niên mặt mày tái nhật, mặc sơ mi sợi đầy cú nát cùng với quần sắm dài, đặc trưng của tầng lớp lao động. Ánh mắt không có tiêu cự nhưng lại lộ ra sự điên cuồng, họ ta đang liên tục lầm bầm cái gì đó. Linh cảm quán cao thật, có lẽ là vặn công xong Lên nhíu mày thầm nói một câu, vừa rồi thứ dẫn linh cảm của mình chính là linh cảm của đối phương. Bình thường mà nói thì nhận biết mà linh cảm mang đến sẽ sản sinh tác động lẫn nhau, dường như không thể giấu được người khác. Nhưng người khác này là chỉ người thông linh, với những kẻ lợi hại có sở trường tương tự. Với người phi phạm như lên thì khó mà phân rõ được. Chỉ khi linh cảm đối phương cao tới một mức độ nhất định hoặc là xuất hiện sự bóp méo không bình thường thì hắn mới nhận ra. Thành niên với sắc mặt tái nhợt và mớ tóc đen rối bước tới phía này, mang theo vẻ mặt nửa mộng du điên cuồng cậu ta bỗng đứng trước mặt lên kinh ngạc nhìn hắn. đột nhiên cậu ta cất tiếng cười to nói: ha ha, môi của cái chết, cái chết. a, còn chưa nói xong cậu ta đột nhiên hét lên, mắt nhắm chặt lại, chảy ra những chất lỏng màu đỏ máu. chết tiệt! thanh niên này che mắt lại, ôm đầu lăn lộn rẫy ruột dưới đất. một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, giờ nằm đó thở hổn hển. mà trong lúc đó, đám tiểu thương bày quầy với khách hàng tới lui, chẳng hề ghé mắt để tâm. Lên đẻ mũ phớt xuống mở to mắt, há hốc mồm nhìn lão neo ở bên cạnh, dùng hành động để tỏ vẻ kinh ngạc và dò hỏi của mình. Không cần phải để ý, cậu ta tên là Amison, một đứa trẻ mồ côi, biệt hiệu là quái vật. Cậu ta có linh cảm trời sinh là rất cao, thường xuyên thấy được những sự vật không nên thấy, nghe được những âm thanh không nên nghe, cho nên rất hay ăn nói lung tung và thường bị thương, nèo lắc đầu giải thích. Cậu ta nhìn ra thân thể này của cậu ta đã chết một lần sau lên nhíu mẩy, hạ thấp giọng hỏi đầy nghi hoặc kẻ gác đêm, cả trừng phạt và cả trái tim mấy móc không nghĩ tới việc nhận cậu ta vào đội sao không được, không ai trong chúng ta có được ma dược danh sách phù hợp với cậu ta, nào thở dài đáp đúng vậy, đây tương đương với nửa danh sách đầu trời sinh rồi lên lại tò mò hỏi tiếp vậy cậu ta thích hợp với danh sách đường tắt nào cậu ta phù hợp với danh sách chín có tên là quái vật biệt hiệu của cậu ta cũng tới từ điều này Tiếc rằng danh sách đường tắt này chỉ có học sinh, học phái sinh mạnh mới nắm giữ được phần đầu thôi, nèo hạ giọng đáp. Lúc ông ta và lên nói chuyện thì đều cố gắng tránh né người chung quanh, đề phòng việc bị lộ thông tin cho một số kẻ thích thần bí học. Học phái sinh mạnh ư, Lên liền nhớ tới tư liệu mà mình đọc được lúc trước. Tổ chức thần bí này xuất hiện ở đầu thời kỳ của kỷ nguyên hiện tại, không rõ nguồn gốc, coi việc kế thừa thầy trò là chủ yếu, lý luận cụ thể và niềm tin của bọn họ cũng ít khi chuyển ra ngoài. Tên chỉ biết là bọn họ chia thế giới ra làm ba tầng, thế giới lý tính tuyệt đối hay còn gọi là thế giới chân lý tuyệt đối, thế giới linh hồn và thế giới vật chất. Nghe nói tổ chức thần bí này đã từng có tiên tri, đây không phải là danh sách đường tắt tương ứng với thầy bói, mà không hiểu được. Tên khẽ lắc đầu nhìn Amison đứng lên, lượn lở sang góc khác. Hắn thu tầm mắt lại đi thâu phía sau neo qua những quầy hàng, phát hiện trên đó có những thực vật như là hoa ánh trăng, cam tay vàng, hay là cỏ dạ hương, với các khoáng vật như bạc nguyên chất, thạch anh vàng, hồng ngọc, vân vân và mây mây. Có vẻ như là thứ gì cũng có, lên thầm nói một câu. Những tốt người yêu thích thần bí học chung quanh hắn, có già, có trẻ, có nam, có nữ, lúc thì dừng lại, khi thì phân biệt, hoặc trao đổi, khiến cho nơi này náo nhiệt hẳn. Cậu tự dạo một vòng đi, tôi đi trả nợ đã, neo chỉ vào một trong hai căn phòng ở cuối. Vâng, lên gật đầu không để ý cho lắm hắn sách cây gậy ba toong màu đen chậm rãi bước tới trước một quầy hàng bán bùa hộ mệnh tự chế còn nghiêm túc xem xét một lát đúng lúc lên đang định mở miệng hỏi thì đột nhiên nghe tiếng người hỏi từ phía sau quầy hàng đây là bột do thực dược răng bò mài ra sau thực dược răng bò không phải là tài liệu phụ của ma dược khán giả hay sao lên quay người nhìn người hỏi bởi lúc ấy chính nghĩa có nhắc lại loại vật liệu này nhiều lần cho nên lên có ấn tượng khá là sâu sắc với nó Lên đảo mắt qua liền thấy người hỏi thực giật răng bò, đối phương đứng cách hắn còn chưa tới một mét, mặc một bộ vest màu đen và mũ phớt đồng màu, tay cầm một cây gậy ba tong mạ bạc phần tay cầm. Mặt thì đeo kính mắt mạ vàng trông khá là văn nhã. Vâng, anh cần à, một lon là ba so, chủ quầy mặc một chiếc áo choàng màu đen, sâu, trông rất thần bí. Người văn nhã đeo kính mạ vàng suy nghĩ rồi nói, có thể bớt chút được không, tôi còn phải mua mấy thứ khác ví dụ như lọ cánh hoa mặt trời rìa trắng này Chủ quầy suy nghĩ vài giây đáp lại với vẻ cá miễn cưỡng hai so sáu so penny tôi nghĩ anh không tìm được chỗ nào bán giá rẻ hơn chỗ tôi đâu nhìn người đàn ông đeo kính viền vàng không chỉ mua thực dược răng bò mà còn mua cả hoa mặt trời rìa trắng lên lập tức cảm thấy là mình nghĩ nhiều rồi chẳng qua hắn vẫn cẩn thận gõ lên ấn đường hai cái thật nha. dùng linh thị để quét đối phương một lần không có vấn đề thân thể khỏe mạnh cảm xúc không tạ Cái này anh phải duy trì nha. Lên thu hồi tầm mắt rồi xoay người nhìn về phía quầy hàng bán bùa hộ mệnh Trong con người của hắn những lá bùa hộ mệnh kia hiện lên rõ ràng, có cái được làm từ bạc nguyên chất, có cái thì từ sắt và cũng có cái làm từ vàng. Nhưng trong những bùa hộ mệnh này chỉ có hai ba màu sắc ký tràng mỏng manh, không đỏ rực thì cũng trắng nhạt hoặc là vàng ống ánh. Điều này nói rõ là chúng nó coi như là có linh tính, chứng tỏ mấy món bùa hộ mệnh này là có tác dụng. Mới vừa nãy Clint nhìn rất kỹ, xác nhận chủ quầy tự chế bùa hộ mạnh này có đôi chút bản lĩnh thần bí học. Anh ta lựa chọn nơi phát ra sức mạnh khác nhau, cho chú ngữ khác biệt mà không phạm phải sai lầm nào. Chất liệu tương xứng làm cho nguồn gốc của sức mạnh lại càng thêm chính xác. Đương nhiên, nếu chỉ là kẻ yêu thích thần bí học đơn thuần chắc chắn sẽ phải có chỗ sai sót. Tên lập tức phát hiện chủ quầy hàng này không hiểu về chú ngữ cho sai sot nen lap tuc Không phải cứ dự theo ngữ pháp của tiếng hêm mà phiên dịch nội dung cầu khẩn sang là có thể coi nó như chú ngữ. Chú ngữ bắt buộc thì phải phù hợp với cách thức nhất định và phải có những quy luật độc đáo của nó. Một vấn đề khác là vì lựa chọn ký hiệu tượng trưng phù hợp với nguồn gốc sức mạnh. Mà chủ quầy đã làm sai về cấp độ, dẫn đến trong mười mấy bộ mệnh chỉ có hai ba món là chính xác, tỏa ra những ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Còn hai ba món đó liệu đạt tới trình độ nào, thì Glenn chỉ có thể nói là dù sao có cũng còn tốt hơn không. <cười> Hiệu quả của bùa hiệu mệnh thực sự yêu cầu trong quá trình khắp chú ngữ và ký hiệu tượng trưng. Người chế tác phải làm cho linh tính của bản thân lan ra từ mũi dao. Nếu muốn có được hiệu quả tốt hơn thì bắt buộc phải dùng nghi thức ma pháp để phụ trợ. Mà hai món ngày thì người bình thường hầu như không thể làm được. <cười> Lên lại gõ ấn đường như đang suy xét rồi dùng gậy chỉ vào hai cái bùa hộ mệnh ở góc trên bên trái của quầy hàng mà hỏi hai món này bao nhiêu? Hắn không hỏi bùa hộ mệnh bước đầu có màu sắc chàng mà là bán thành phẩm chỉ có vẻ bề ngoài, còn chưa có điêu khắc chú ngữ và ký hiệu tượng trưng. Với Clint mà nói cán hoàn toàn không cần mua mấy món bùa hộ mệnh với hiệu quả mỏng manh kia, mục đích quán là chế tác bán thành phẩm này thành những bùa hộ mệnh thực sự. Ờ, phải làm cho Benson và Melissa mỗi người một lá bùa hộ mệnh để phòng tránh tai nạn. Của ta thì có thể bớt sáng ít vật liệu mà tiểu đội kẻ gác đêm cung cấp. À, có phải là ta đã bị lão nhào dậy xấu rồi không? nghĩ tới chuyện này mà chẳng thể áy náy chút nào, lên vừa suy nghĩ vừa nhìn chủ quầy cầm hai cái bồ hộ mệnh bán thành phẩm làn từ bạc. Hai chiếc bồ hộ mệnh này hình dạng dài ở giữa chạm khắc giống, xung quanh là những sợi lông vũ hệt như thiên sứ mọc lại, chạm khắc tinh xảo trông rất đẹp. Một cái đơn giản mộc mạc gần như không có đường vân hay trang sức gì, chính là một nét sổ tượng trưng cho ban đêm, được nạm thành hình tròn tượng trưng cho đỏ rực, là một kẻ yêu cái đẹp bên ngoài có thể nói lên liếc mắt một cái là đã thích chúng luôn rồi. Đây giá 6 so, tôi quầy là một người đàn ông trung niên ít nói, anh ta chỉ vào món bùa hộ mệnh cá tinh xảo mà nói. Anh ta dừng một chút rồi khẽ vuốt, cái món trông đơn giản hơn kia, cái này thì năm so ba penny. Rắt quá, thực tế chúng nó còn xa mới trở thành bùa hộ mệnh. Bị Benson và Melissa hun đúc hàng ngày cho nên lên cũng bắt đầu quen với việc mặc cả. Trải qua một trận khẩu chiến, hắn mua lại hai món bằng bạc kia với giá 5 so, 6 penny và 4 so, 9 penny. Tạm thời chỉ có thể coi là trang sức bằng bạc thôi. lên thẩm nghĩ như vậy, mà 10 so, ba penny này thì hắn khấu trừ từ từ trong năm bảng phí gia nhập câu lạc bộ bói toán. Ngay khi lên nhận hai món đồ bằng bạc kia rồi bỏ vào túi tiền đang định đi dạo sang quầy khác, hắn bông nghe thấy một giọng nói dịu dàng và ngây ngô. Này anh! Vì sao không mua bồ hộ mệnh thành phẩm? Liên quay đầu lại thì phát hiện người hỏi là một thiếu tiêu nữ trường 15-16 tuổi. Cô nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, theo không ít viền ren, tay cầm một chiếc mũ lụa có gắn giải duy băng. Bởi vì anh định tự mình chế tác bồ hộ mệnh, em biết đó, đây là nguyện vọng của mỗi một người yêu thích thần bí học. Liên uyển chuyển trả lời, hắn không muốn khiến cho chủ quầy lại cho rằng mình định cướp mối làm ăn của ông ta. tuy rằng cấm chế... À tuy rằng hắn cũng từng nghĩ tới chuyện có nên dựa vào tay nghề để kiếm thêm ít thu nhập phụ hay không. Cô thiêu nữ kia có mái tóc nâu quăn tự nhiên, khuôn mặt trẻ con mập mạp trông khá là đáng yêu. Cô nàng nhìn lên với đôi mắt màu lam nhạt hỏi rất chân thành. Liệu anh có thể chỉ giúp em cách lựa chọn bồ hồ mệnh thế nào không? Ờ em được bạn đưa tới đây cũng vài lần rồi, cá ứng thú với thần bí học nhưng vẫn chưa hiểu biết gì nhiều. Ờ cô ấy, bạn của em sắp tròn 16 tuổi nên em định chọn mua một cái bùa hộ mệnh tặng bạn ấy bởi vì muốn làm bất ngờ cho nên không đi cùng bạn ấy tới đây em có hỏi bạn ấy trước rồi nhưng nhiều cái quan trọng lại không nhớ lên cười rất thân sĩ mà nói và em định chọn một bùa hậu mạnh thế nào tránh tai nạn à hay là tránh xa bệnh tật hay mang tới tài vận yêu cầu khác biệt sẽ tương ứng với nguồn gốc sức mạnh khác biệt cũng chính là thần linh khác biệt mà thần linh khác nhau thì ứng với ngôi sao khác nhau Từ đó mà tương ứng với nguyên vật liệu cũng khác nhau. Ví dụ như chú ngữ phỏng tránh tai nạn chắc chắn là thuộc về nữ hoàng của tai nạn và sợ hãi, cũng chính là nữ thần đêm tối. Mà là kẻ yêu thích thần bí học, chúng ta nên biết biểu tượng của nữ thần đêm tối là mặt trăng, và kim loại tương ứng với mặt trăng chính là bạc nguyên chất. Cho nên, nếu muốn tránh được tai nạn, thì tốt nhất đừng có lựa chọn bổ hộ mệnh làm từ bạc và có chú ngữ kèm theo nữa. Nhưng lại cần ngôn ngữ của chú ngữ ấy. Phải đúng, cách thức phải đúng, ký hiệu tượng trưng cho nữ hoàng tài ách và sợ hãi phải đúng. Thần số, đại diện, nhận dạng pháp thuật đúng, mối quan hệ vị trí tương ứng không được sai. Chẳng có điều này hết sức phức tạp, không cần phải nói cho em làm gì, liền lạng lẽ bổ sung ở trong lòng. thiếu nữ nghe mà mắt sáng ngời, lại ngờ vực hỏi, là tín đồ của nữ thần, liệu có thể đeo bùa hộ mệnh của thần linh khác không? Không thành vấn đề, các thần linh không để ý tới mấy cái chi tiết tiểu tiết đó đâu. Lúc này, lên chấn an đối phương. Cung thành vấn đề ở đây là chỉ người đeo, còn người chế tác thì nhất định phải cẩn thận. Nếu như là tín đồ của chúa tẻ báo táp mà lại định chế tạo bùa hộ mệnh mặt trời vĩnh hẳng, thì quá nửa sẽ gặp phải ác ý cực kỳ. Đương nhiên, đây là nói về loại chế tác có nghi thức mà Pháp hỗ trợ, còn cái khác thì không cần quan tâm. nếu nữ kia thở phào nhẹ nhõm, em muốn bùa hộ mệnh chúc phúc cho bạn ấy khỏe mạnh, vậy nên chọn vì thần linh nào. Mặt trời vĩnh hẳng, mẫu thần đất đai, hay là thần trí thức và trí tòa? Cả mặt trời vĩnh hẳng và mẫu thần đất đai đều không có vấn đề. Mặt trời vĩnh hẳng đối ứng với mặt trời, mà tượng trưng của mẫu thần đất đai là sao nâu. Lên mỉm cười nói, vật liệu cho mặt trời là vàng, còn cho sao nâu là trì. Anh đề nghị em chọn mặt trời, chỉ là không biết em có mang đủ tiền không thôi. Anh đề nghị như vậy là vì trong ba món bùa hộ mệnh coi như bước đầu có linh quang, có một bùa hộ mệnh khỏe mạnh thuộc về lĩnh vực của mặt trời. đây không phải nói tới đây thiếu nữ bỗng dừng lại cảnh giác nhìn chủ quầy đang im lặng chờ đợi. cô nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi lại xác định được vật liệu rồi vậy làm thế nào để phân biệt được chú ngữ và ký hiệu tượng trưng em biết tiếng hêm không? lên hỏi lại có tiếp xúc qua thiếu nữ ngượng ngùng đáp vậy để anh chọn giúp cho lên giơ gậy chỉ vào bùa hộ mệnh khỏe mạnh chế tác từ vàng rồi nói Cho dù là chú ngữ hay ký hiệu tượng trưng thì đều không có vấn đề gì. Thiếu nữ kéo làn váy hơi khuyệu chân xuống, cầm chiếc bồ hộ mạnh khỏe mạnh có đường văn mặt trời, cảm thấy xúc cảm ấm áp, cơ thể cũng thoải mái theo. Cảm ơn, cảm ơn anh. Cô ta đứng lên cảm kích cuối người thi lễ. Lên cười hát khuyu chan xuong rồi nói, tiếp đó là hai người trao đổi thôi, anh còn có kich cui Lúc nói ha ha liếc thấy ánh mắt của chủ quầy khá là kỳ quái, dường như đang do dự có nên bo cho mình hay không hắn cười thầm không xen vào chuyện này nữa mà chậm rãi dạo một vành quanh chợ đen nhưng không phát hiện ra vật liệu phi phàm nào lúc này thì neo đã trả xong nợ tay còn cầm một cái hộp gỗ sậm màu khi nhìn thấy glenn ông ta chỉ vào căn phòng ở cuối rồi nói nếu cậu muốn mua hoặc bán vật liệu siêu phẩm thì vào trong đó dù sao không ai muốn khiến người khác biết là mình muốn mua vật liệu siêu phàm nào biết rồi glenn gật đầu như đang suy nghĩ tạm thời hắn chưa có nhu cầu nên lại cùng với neo Đi ra khỏi chợ đen. Mấy hoa tinh linh này hết bao nhiêu vậy? Bỗng nhiên một giọng nói chuyển vào trong tai Clint. Hoa tinh linh, đây cũng là vật liệu của ma dược khán giả. Nghĩ vậy, Clint nghiêng người liếc nhìn lại thì thấy người đàn ông đeo kính với phần gọng màu vàng kia. Sao vậy? Nèo có vẻ hơi nghi hoặc không có gì. Clint thu hồi tầm mắt. Tuy hắn là thành viên tương lai của tiểu đội kẻ gác đêm, nhưng hắn không cảm thấy tất cả người phi phạm phải bị thu nạp, bị tống giam. Mà cho rằng phải tùy theo tình huống. Trong đó thì khán giả chắc chắn là loại không gây hại gì cho xã hội, cho vương quốc và cho thế giới. Hơn nữa khả năng mất khống chế ở danh sách chín của họ là rất thấp. Ra khỏi quán bà Ác Long, Glenn và Neo lên xe ngựa công cộng rời khỏi bến cảng. Khi tới khu phía Bắc thì tách ra, ai về nhà nấy? Khi xe ngựa công cộng lái vào phố Hoa Thủy Tiên rồi dừng lại ở ven đường, lên đang định xuống thì đột nhiên thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu xám trắng chuẩn bị đi lên cô gái này có mái tóc đen mượt khuôn mặt tròn đôi mắt dài và nhỏ ngũ quan tách riêng ra thì không coi là xuất sắc nhưng tổ hợp lại một chỗ lại cho người ta một cảm giác rất tào nhã và ngọt ngào lên chú ý tới cô ta không phải vì vẻ đẹp của cô mà vì hắn thấy thân thể cô gái khẽ run rẩy mà không phải run rẩy bình thường này cô cô không thoải mái à lên hỏi một câu kiểu như người tốt làm việc tốt cô gái trẻ tuổi kia lắc đầu quầy quậy Không không, tôi chỉ quá mệt mà thôi. Lúc này người sau hắn bắt đầu giục cho lên lên đành phải xuống trước. Chờ khi đứng vững hắn mới lại chú ý tới chuyện vừa rồi. Thế là dùng ngón tay ấn lên ấn đường hai cái để xác nhận xem cô gái kia thực sự không có vấn đề gì. Nếu cô ta bị bệnh gì nặng sắp phát tác thì hắn sẽ đưa cô đi bệnh viện. Linh thị được mở ra, màu sắc khí chẳng hiện lên ngay. Clint quay người định nhìn về phía cô gái trẻ tuổi ngọt ngào và tao nhã kia. Lộc cọc ngựa đã cất bước, bánh xe lăn đi. lên vốn mở sẵn linh thị và quay người lại quan sát, thì đã không thể nhìn thấy cô gái trẻ tuổi ngọt ngào kia. trong con ngươi của hắn là cảnh tượng mái che màu rám nắng đang di chuyển. lúc này hành khách vốn đứng chờ điểm đón xe đã lên hết, cửa xe được đóng lại, xe dần đi xa. mà trong khoang xe ngựa có tới hai ba mươi khách, là vì khoảng cách sát nhau nên khí chẳng chồng chéo lên nhau, che phủ lẫn nhau. ở trong mắt lên hệt như cảnh tượng đủ mọi màu sắc rực rỡ lóe lên có mà phân biệt được. Hắn lắc đầu giơ tay gõ lên ấn đường để đóng linh thị lại. Với hắn mà nói thì vừa rồi là một loại gặp gỡ, nếu có thể giúp đỡ thì giúp, nhưng nếu đã bỏ lỡ mà tình trạng cũng không rõ lắm thì không phải nghĩ ngợi gì, để làm chậm trễ chuyện của bản thân. Lên chậm rãi bước về nhà dọc theo con phố hoa thủy tiên, tạm coi là náo nhiệt dưới ánh trăng đỏ rực. Vào nhà, hắn thấy Melissa đang ngồi bên bàn ăn, vui đầu làm bài tập mà trưởng giao cho dưới ánh đèn khí ga con bé khẽ cắn nắp bút nhíu mày lại cố gắng suy tư benson đâu rồi em lên hỏi qua một câu dạ melissa ngẩng đầu lên mờ mịt vài giây rồi mới đáp anh ấy bảo hôm nay đi qua nhiều khu mệt đến mức toàn người là mồ hôi đi tắm một lát cho thư giãn rồi ờ lên cười một tiếng rồi đột nhiên phát hiện melissa đang mặc một chiếc váy mắn chưa thấy bao giờ Chiếc váy này màu gạo trắng, có tay áo đủi dê theo mút đương thời, cổ và vạt áo trước gắn van mỏng, dừa lá sen. Ngoài ra thì không thiết kế gì dườm ra mà là một loại váy dài, ở dạng nhẹ nhàng mặc hàng ngày. the niệm hoàn mỹ ra vẻ tươi trẻ của cô gái 16-17 tuổi. Váy mới à? Glenn mỉm cười hỏi. Đây là phần chi phí mà hắn và Benson yêu cầu mãnh liệt mới quyết định được. Melissa đáp một tiếng vâng. Em mới lấy vẻ từ chỗ phu nhân Rochelle. Định là lát nữa phải giặt nên mặc thử trước xem sao. Lên nghe mà nghi hoặc phu nhân Rothschild, không phải là hàng xóm ngày trước sau. Melissa gật đầu, giải thích. Phu nhân Rothschild là một thợ may, chẳng qua không được may mắn lắm cho nên đành phải ở nhà may vá quần áo cho người khác, sống cũng khá à, vất vả. Em biết cô ấy có tay nghề tốt, giá cũng rẻ hơn mấy cửa hiệu quần áo mũ nón cho các quý cô, mà lại rất vừa cho nên đã đặt cô ấy làm một chiếc váy mới, chỉ mất 9 so, 5 penny và mất vài ngày. Cũng cùng một kiểu máy mà ở Bách Khóa, Horro thì phải mất một bảng. Đúng là tiết kiệm, em à. Anh biết, chỉ ít một nửa nguyên nhân là em thương phu nhân Rochelle, nên không chỉ trích hành động này của Melissa mà trái lại hắn cười nói em tới cửa hàng bách hóa haro khi nào vậy đó là một cửa hàng nằm ở quảng trường hoi gần câu lạc bộ bói toán là nơi phải giai cấp trung lưu trở lên mới có thể vào chi tiêu được melissa ngạn lời một lúc sau mới nói là selina và cả elizabeth cứ khăng khăng bắt em đi cùng các bạn ấy thực ra ờ uh, em thích em thích bánh răng thích chỗ có máy móc hơi nước hơn con gái thi thoảng đi dạo cửa hàng bách hóa cũng rất tốt clen mỉm cười chấn an em gái mình Tán gẫu vài câu Hắn vội vàng lên tầm 2 đi tắm rửa Cái mùi hỗn tạp ở quán bar Ngay khi hắn định về phòng mình lấy quần áo Thì nghe thấy tiếng động vang lên trong phòng tắm gần ban công nhỏ Vài giây sau Thì Benson vừa lau tóc vừa mở cửa đi ra Sao vậy? Có khen váy mới của Melissa không? Tích lên Anh ta mỉm cười hỏi một câu Hình như em quên rồi Chỉ hỏi làm ở đâu thôi lên suy nghĩ rồi đáp Benson bật cười lắc đầu Đúng là trả xứng với chức anh trai gì cả Vừa nhận được váy là Melissa thích đến mức không muốn đặt xuống Vất vả nấu ăn rửa bát xong Là vội vàng mặc vào ngay Đến giờ còn chưa cởi Không phải em ấy định tắm xong rồi mới thay đổ xong Tiện thể giặt rũ phơi khô luôn Lên theo bản năng giải thích dù Melissa Chặt chặt Benson cảm thán Mới hôm nay nóng bức như vậy Con bé lại hỉ hụi trong bếp lâu như thế Anh thấy tắm xong rồi làm bài tập chac chat benson cam than may hom nay nong mái hơn bây giờ rất nhiều cũng đúng lên chợt hiểu hai anh em nhìn nhau mà cười ra em là như vậy nha melissa con gái thích trưng diện thì có gì sai đâu cần phải kiếm cớ làm gì hắn mỉm cười khẽ lắc đầu rồi đi vào phòng mình tắm xong lên nghe mang máng có tiếng gõ cửa tầng dưới thầm nghĩ không phải đám nhân viên tới lấy tiền xu trong máy tính phí ga cứ hai tuần một lần mới tới sau chẳng nhẽ là phu nhân shake ở nhà bên Không đúng, nghe nói quý cô này tuân thủ rất nghiêm ngặt nghi lễ kết giao của giới trung lưu sẽ không tới chơi vào thời gian không thích hợp thế này Trong lúc nghi hoặc lên lau người mặc áo lót với quần dài tuy đã cũ nhưng thoải mái rồi lịch bịch chạy xuống tầng Hắn nhìn chung quanh nhưng không thấy người lạ nào Ben hỏi Không phải bàn nãy có người gõ cửa à Benson đang nhàn nhã đọc báo nghe vậy liền cười đáp Là Beach Mountbatten một trong những cảnh sát phụ trách phố chứ thập sắt Anh ta tới hỏi chúng ta là hôm nay có gặp được một cậu nhóc tầm 18-19 tuổi với khuôn mặt tròn hay không? À, anh ta còn cho chúng ta một bước chân dùng nữa. Tiếc là anh với Melissa còn chưa gặp bao giờ. Không thì đã được tiền thưởng rồi. Con chú chua gap bao gio khong the đa đuoc tien thuong roi con chu thi sao? len Không, len đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Kẻ xúi giục Jake trốn khỏi khu quán bar Ác Long ở bến cảng thành công, chạy trốn tới phố chứ thập sắt và khu vực gần phố Hoa Thủy Tiên, cho nên mới có cảnh sát tới hỏi. Và điều này cũng cho thấy hành động Với bắt kẻ sứ dục đã tiếp cận Với thất bại rồi Lên không nghĩ nhiều thêm Bởi hắn còn chưa bắt đầu cuộc huấn luyện đánh lộn Mà khả năng bắn súng cũng quậy Chỉ qua như là nhập môn Lúc này lại nghĩ cách đối phó với thích khách bẩm sinh Thì đúng là lấy tính mạng ra mà đùa giỡn Đêm nay hắn hanh đong vay không yên ổn chút nào Cứ lo tên kẻ sứ dục kia coi chi coi lẻn vào nhà mình để trốn Rồi tạo ra thêm một vụ huyết án nữa May mà phố hoa thủy tiên Bình yên cả đêm ánh nắng sáng sớm xua đi mọi âu lo lên bình tĩnh lại thay bộ vét đội mũ phớt sách gậy bà toàn đi tới phố Jotelande chào hỏi Rosanna ở sảnh tiếp đái như thường lệ trao buổi sáng lên, Rosanna vui vẻ đáp lại rồi hạ nhỏ giọng mà nói nghe nói hành động lớn tối qua thất bại rồi à hành động với bất kẻ sứ dục ấy hả lên tò mò hỏi lại ừ, Rosanna gật đầu thật mạnh liếc mắt ra sau bước tưởng ngăn Hình như là người đưa tin của tiểu đội kẻ trừng phạt đã phát hiện ra kẻ sứ dục ở bến cảng. Bọn họ vốn định cho những người phi phạm khác với một chi tiểu đội hành động đặc biệt của cảnh sát đến hết rồi mới triển khai để tranh thủ giải quyết, không quấy nhiễu tới người thường. Tiếc là tên kẻ sứ dục kia quá nhạy bén đã phát hiện ra vấn đề đúng lúc rồi phá vây từ trước, đào tẩu thành công. Nhưng lúc như thế, bọn họ cần một người phi phạm có năng lực lần theo dấu vết, ví dụ như tôi đây, lên nói đùa. Lúc ấy không thiếu người có năng lực đó. Đột nhiên Dunn Smith vang lên. Rosanna quay phát đầu lại thì thấy đội trưởng mặc áo gió đen đang dựa người vào khung cửa bức tưởng ngăn dùng đôi mắt màu xám sâu thẳm nhìn mình chầm chầm. Cô ta vội dừa tay bụi miệng lại sau đó lắc đầu liên tục tỏ về là mình không nói gì cả. Dunn rời tắm mắt sang người clen chầm tư dây lát rồi nói Kẻ trừng phạt, trái tim máy móc và kẻ các đêm chúng ta voi rua tay bui mieng lai sau đo lac đau lien tuc to ve la minh khong noi gi ca dunn roi tam mat sang nguoi len tram tu giay lat roi noi ke trung phat trai tim may moc va ca cac đem chung ta Điều động tổng cộng là 6 người phi phạm lần theo Jake vốn bị thương vào phố dưới của phố chữ thập sắt, đã phát hiện địa điểm trốn lâm thởi của hắn nhưng mọi mảnh mối đều đứt ở đây. Cho dù là dùng cách thức siêu phạm hay điều tra bình thường đều không có tác dụng, hắn cứ như đột nhiên bốc hơi vậy, biến mất hoàn toàn. Có cần tôi bói toán hỗ trợ không? Glenn dò hỏi. Đun khẽ lắc đầu, trái tim máy móc có kẻ giòn ngó bí ẩn là một người phi phàm có thâm niên không thua kém lão neo là bao thậm chí tôi còn nghi ngờ ông ta đã ở danh sách tám rồi chỉ không rõ ma dược tương ứng tên gì thôi hội linh chi có thể tồn tại tới giờ hẳn là có điểm đặc biệt liên thuận miệng chấn nàn đội trưởng một câu cả buổi sáng hôm đó hắn tiếp tục khóa thần bí học như trước tiếp tục lấy tư liệu lịch sử ra đọc tiếp tục luyện tập một vài kỹ xảo khi bữa trưa tới gần hắn dần không được tập trung cho lắm Vài phút trôi đi, hắn dứt khoát thu dọn tư liệu, nghe theo tiếng gọi của cái bụng. Đúng lúc này, Dunn Smith đi vào văn phòng của nhân viên văn chức, nói với chất giọng chầm thấp và dịu dàng. Glenn, cậu đi với tôi tới cửa China. Vật phong ấn 2-049 đã được hộ tống tới. Hành động tiếp theo có lẽ sẽ cần sự sự cảm ứng của cậu với cuốn bút ký kia. Vâng, Glenn đáp rồi đứng dậy. Hắn bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc vật phong an 2049 chin đa đuoc ho tong toi hanh đong tiep theo co le se can su cam ung cua cau voi cuon but ky kia có hình dạng thế nào và liệu hành động lần này có nguy hiểm gì không. Trong sự im lặng có vẻ căng thẳng đó Hắn theo đun xuống cầu thang Tiến vào hành lang Sau khi đi qua ngã tư Đun bỗng dừng bước nghiêng đầu nói rất nghiêm túc Cậu làm động tác này theo tôi Phải luôn duy trì nó Không được phép dừng lại Nhớ kỹ Không được phép dừng lại Điều này liên quan tới sự an toàn của cậu Lúc nói Đun gập cánh tay lại rồi mở ra Sau đó lại gập lại rồi mở ra Cứ thế liên tục không hề gián đoạn Lên ngơ ngác nhìn đội trưởng biểu thị Đột nhiên hiểu ra Bởi vì đặc thù của phong ấn à? Đúng vậy. Đun gật đầu trịnh trọng. Động tác như vậy khiến chúng tôi phát hiện rằng cậu xảy ra vấn đề trước. Từ đó giải cứu đúng lúc thì sẽ không có nguy hiểm về mạng sống. Vâng. lên không do dự bắt đầu động tác duỗi gập tay. Nếu cánh tay này mỏi thì đổi sang tay khác. Đun còn dặn thêm một câu. Vật phong an 2049 chín này có vẻ kỳ quá nhỉ? Động tác như vậy liệu có ý nghĩa gì đây? Có vẻ rất là nguy hiểm. Những ý nghĩ lẽ lên trong đầu Glenn Hắn thận trọng nhìn đội trưởng Trong lòng hắn còn nhiều nghi vấn nhưng bởi vì cửa China đã ở trước mặt Nên đành phải dằn xuống Và lại với cấp độ bảo mật này của mình Thì phòng trường sẽ không được biết nhiều hơn Chỉ có thể hành động theo lời dặn len thở hắt ra Theo đội trưởng tới phòng canh gác Ở ngoài cửa China Glenn không ngừng lập lại hành động gập rồi duỗi tay Nhìn đun nghiêng người mở cửa phòng canh gác Thật sự là rất cẩn thận Cảnh giác cao độ Và động tác bảo vệ hoang đường buồn cười này khiến thần kinh hắn căng thẳng, hẹt như đi qua một ngồi mộ trong đêm khi mà mình còn bé vậy. Vật phong ấn cấp 2, nguy hiểm, phải sử dụng cẩn thận và tiết chế, kể cả thành viên chính thức của kẻ gác đêm cũng không biết rõ ràng chi tiết, không rõ nguy hiểm tới cỡ nào. Trong lúc căng thẳng, lên khó mà ngăn được bản thân khỏi nghĩ đến nhiều việc. Đúng lúc này đầu hắn bỗng tê dại như là bộ xử lý bị mất điện vậy, mọi thứ trong tầm mắt trở nên chậm chạp ngay cả động tác gập và duỗi tay của mình cũng thế hắn thấy đội trưởng đun dừng lại như hình ảnh quay chậm từng bước tới gần mình thấy anh ta chậm chạp vươn tay đẩy vào vai mình một cái đột nhiên suy nghĩ và tầm mắt của clên bình thường trở lại hệt như những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác chuyện gì xảy ra vậy hắn khẽ hỏi vẫn còn mờ mịt và hơi kinh hãi đun lắc đầu với hắn mà nói cậu chú ý quan sát đi vừa nói anh ta đã quay người tiến vào phòng canh gác clên theo sát phía sau Thấy bên trong có bốn người đang đứng và ngồi, trong đó có thi sĩ nửa đêm Leona, còn ba người khác thì Klein chưa gặp bao giờ. Nhưng bọn họ có cùng một điểm chung, đó là đều đang làm động tác gập duỗi tay, không hề lơi lòng. Klein Moderati, có cảm ứng kỳ diệu với cuốn bút ký gia tộc Antigenus, đun giới thiệu sơ qua một câu, sau đó anh ta chỉ vào ba người xa lạ kia mà nói. Đây là những người tới từ giáo khu Bách Lung, hộ tống vật phong ấn 2049 tới đây. Đây là cô Lorota, danh sách tám kẻ đào mộ Đồng thời cũng là một tay thiện xạ Lúc này người phụ nữ tóc đen tuổi chừng 30 gật đầu Đầy hiền lành với Klein Cô ta có khuôn mặt ưa nhìn, không đội mũ Và mặc quần áo theo kiểu menswear Áo khoác đen, sơ mi trắng, quần dài màu đen bó sát người Và giày da cùng màu, khóa miệng khẽ nhếch lên Cho khi lên chào hỏi xong Dun mới chỉ và quý ông ngồi sau bàn làm việc An Hudson, một lão già giống tôi. Anh ta còn chưa nói xong thì Glenn đã thấy động tác duỗi gập tay của An sơn mặc áo gió màu xám kia trở nên cứng nhắc, hệt như bánh răng bị thiếu dầu bôi trơn hoặc là các khớp xương bị dỉ sét. Chuyện gì vậy? Trong khi Glenn ngơ ngác, hắn đã thấy Loretta đẩy An sơn một cái và động tác của ông ta bình thường trở lại. Vừa rồi mình cũng bị giống vậy à? Glenn sững sốt, sau đó giật mình. Đây là biểu hiện nguy hiểm của vật phong ấn 2049 Nếu không được đánh thức đúng lúc Thì sẽ xảy ra chuyện gì Có phải sẽ biến thành xác sống không Mang theo những nghi hoặc ấy Lên chào người đàn ông trung niên Al Hudson Trông rất quyến rũ này một tiếng Boya Đun chỉ vào vị trí cả các đêm cuối cùng Giới thiệu Đây là một người đàn ông lạnh lùng Với một vết đào ở má Đôi mắt màu nô vàng nhạy bén Hệt như mắt diều hô của anh ta Không ngừng quan sát mọi người ở đây Chúng ta lên đường thôi. Các vị, mau chóng kết thúc đi. Phong ấn... À, nhanh chóng phong ấn 2049 lại. Quý ông trung điên An Hạt Sơn có khuôn mặt anh Tuấn nhưng khóa mắt đã có nếp nhăn, đứng dậy nói. Hờ, vậy 2049 đâu? Clen tò mò nhìn quanh một vòng nhưng không phát hiện sự tồn tại của vật phong an 2049 lai quy ong trung niên an hat co khuon mat anh cả. Đương 2049 đau lên to mo nhin quanh chỗ bị bàn che khuất thì lên khi chưa mở linh thị không cách nào nhìn thấy. Ok đun nghiêng đầu nói với Leona Mitchong, cơ vụ trách lái xe, chuyện này tốt nhất không để cho KC tham dự. KC mà anh ta nói là nhân viên văn chức, phụ trách lĩnh vực là mua sắm vật tư của tiểu đội kẻ gác đêm ở thành phố Tin gần này, đồng thời kiêm cả chức lái xe ngựa, cũng là người lái xe khi đưa lên tới chỗ của Wick để gặp người thông linh Daily. Không thành vấn đề, Leona thu hồi vẻ lỗ mãng, nghiêm túc gật đầu. Lúc này Clint thấy An Hà cúi đầu xuống, nhấc một cái dương sắt màu đen từ nơi bị bàn che khuất đi. Dương này có khắc ngôi sao rực rỡ và mặt trăng tròn đỏ rực ở trên nắp. Trung quanh là đầy cảm giác bịt kín vô hình, bên trong là vật phong ấn sau. Không biết 2049 như thế nào, Clint tỏ mò quan sát trước Dương. Thùng. Tiếng gõ vào thành Dương đột nhiên vang lên, khiến bề mặt của Dương phòng cỡ lên. Thùng thùng. Dường như có thứ khủng khiếp gì đó trong Dương đã thức tỉnh, đập mạnh từng cái một. Mỗi một cú đánh đều đánh vào tâm lý của mỗi người trong phòng Sống ư Lên vừa nghĩ vậy thì đã thấy động tác duỗi gặp tay của đội trưởng Dun trở nên đình trệ Các khớp xương cứng như bị rót đầy cao dính Bồi da, kẻ gác đêm tới từ bách lung đẩy vai của Dun Khiến động tác anh ta bình thường trở lại Trạng thái sau khi bị 2049 ảnh hưởng Hệt như đang nhảy điệu robot vậy Nếu tất cả đều bị ảnh hưởng Chả phải thành một vũ đoàn nhảy breakdance rồi sau May là hình như 2049 mỗi lần chỉ có thể ảnh hưởng tới một người. Lên dùng cách cười nhạo để làm giảm sự căng thẳng trong lòng, đồng thời không dám quên động tác duỗi gập tay. Hắn học đun để gậy ba toang lại rồi đi theo sau năm vị cả các đêm, bước qua hành lang, lên cầu thang tới tầng 2 của công ty bảo an gai đen. Vì Leona đã đi trước thông báo nên Rosanna và những người khác tạm thời né tránh lên tầng 3 với nhân viên văn chức như bọn họ mà nói thì những chuyện tương tự không được coi là phổ biến nhưng chắc cũng không xa lạ gì mà kẻ gác đêm còn lây thì tạm thời thay đun canh gác ở cửa chi na mãi tới khi lên xe ngựa Glenn mới thở phào nhẹ nhõm rồi nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ 2049 không ảnh hưởng tới người thường trên phố đâu Chỉ đi từ lòng đất lên đường thôi mà vật phong ấn 2-049 đã 6 lần tạo ra hiện tượng chậm chạp, trong đó thì hắn bị 2049 đa 6 lan tao ra hien tuong cham chap trong đo thi han bi hai lan may là được đội trưởng đun và Leona Mitchell đánh thức, tần suất này phải nói là quá kinh khủng. Không cần để ý, 2049 ưu tiên những sinh vật, hình người trong chu vi 5 mét, càng gần thì càng dễ bị nó lựa chọn, mà chỉ cần chúng ta duy trì ít nhất có ba người quanh nó thì những người đi qua bên ngoài xe ngựa không bị ảnh hưởng. Lorota với mái tóc đen và khuôn mặt ưa nhìn, giải thích về ngữ khí nghe có vẻ lười biếng. Thật sự là một cái phong ấn kỳ quái. lên vừa làm động tác rối gập tay vừa cảm khái. Trên đường đi tới nhà của Rio Bieber, đám người đun, không ai nói gì cả. Tất cả đều tập trung chú ý trạng thái của người khác. Chỉ có Lorota là không thèm để ý. Lúc thì thưởng thức đường phố không được sạch sẽ cho lắm của thành phố tin gần, khi thì lại khen hệ thống thoát nước của Bách Lung vài câu. Không lâu sau tòa nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt, lên một hàng sáu người giám thị lẫn nhau từng bước lên lầu ba. Cửa nhà của Ruby Biber đã được dán dấu hiệu của cục cảnh sát thành phố Tin gần, tỏ ý là người liên quan thì không được bước vào. Run một tay làm động tác co rũ cánh tay, tay kia lấy chìa khóa mở chiếc khóa mới được thay, sau đó nghiêng người cho ăn Hudson, xách cái dương sắt màu đen vào trước, thùng. Vật phong ấn trong dương lại đập vào thành dương một cách mãnh liệt và càng cuồng bạo hơn lúc trước khiến cánh tay của al hassan phải lắc lư theo làm cho clan thậm chí nghi ngờ rằng cách thành dương sẽ bị đánh thủng mất thùng clan bỗng thấy động tác gập tay của đội trưởng đun trở nên chậm đi hắn đang định đẩy anh ta thì đầu bỗng nhiên tê dại cảnh tượng trong mắt lập tức biến thành cảnh quay chậm không phải là bảo một lần chỉ ảnh hưởng một người thôi sao suy nghĩ của clan dần chậm lại lúc này bogota và Boya đã chuẩn bị sẵn để giơ tay đẩy hai người Năng lực suy nghĩ khôi phục lại như cũ, tầm mắt cũng bình thường trở lại. Lên sợ hãi nhìn quanh, suýt thì bật ra lời chất vấn. Không phải đã nói, 2049 một lần chỉ có thể ảnh hưởng tới một người sau. May là lúc ấy mình không ngừng làm động tác duỗi gập tay. Vật phong ấn 2049 đã tiến vào trạng thái cuồng bạo hóa. Số người bị ảnh hưởng mỗi lần tăng lên từ một thành hai. Có thể xác nhận Rewiber chính là hậu duệ của gia tộc Antigenus anh hát sơn nói với một phương thức như được máy móc hóa vậy lô -ta thì khác cười một tiếng nhìn Glenn mà nói chỉ cần gặp hậu duệ của gia tộc Antigonus, cho dù chỉ là con mùi vị 2049 đều trở nên vô cùng kích động năng lực của nó được tăng lên rõ rệt tôi nghĩ chắc hẳn là hiểu được tâm tình của nó không hiểu chút nào Glenn tò mò hỏi cho nên nó là một sinh vật ư lô -ta cười không trả lời thẳng vào câu hỏi này chút nữa cậu sẽ biết Chỉ cần Real Bieber còn chưa chạy qua thành phố Tiên Gần, 2049 sẽ dẫn chúng ta tìm ra hắn nhanh thôi. lên đành phải ngừng câu hỏi khác, theo mấy vị kẻ các đêm này, dạo qua căn phòng một vòng. Tiếng đập thùng thùng, mạnh mẽ, bọn họ khóa cửa phòng lại, đi xuống cầu thang, quay về xe ngựa. An Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần, xác nhận trong phẩm vi 5 mét chung quanh không có người đi đường nào, mới đặt dương xuống sàn, vặn chốt mở cởi, gông xiềng linh tính ra. Tiếng đánh hung mãnh kia đột nhiên dừng lại, khiến toàn bộ buồng xe ngựa tĩnh lặng như tờ, thậm chí còn không nghe được cả tiếng hít thở. Lên ngừng thở, thấy cái nắp dương sắt màu đen tư tư mở ra, phát ra những tiếng kèn kẹt, làm người ta cảm thấy ê cả tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây em anh nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.